dưới tình huống bình thường vô luận là hạ vị thần trung vị thần hay là thượng vị thần thần cách không khác nhau lắm mặc dù ẩn chứa năng lượng cùng pháp tắc bất đồng nhưng từ bề ngoài mà quan sát khác nhau một ít về màu sắc và hình dáng sau khi cảm giác một chút về ba động năng lượng trong cơ thể dương lăng tinh linh đại tế tử cũng nghi hoặc không giải thích được bất quá sau khi tiến dai lên trung vị thần thần cách có thể ngưng kết một tầng tâm giáp bảo vệ vị thần có thể ngưng kết nhiều tầng tâm giáp, đây cũng là biện pháp tốt nhất để phán đoán thực lực của một thần giai cường giả Dương Lăng, ngươi án theo theo biện pháp này thử xem có thể ngưng kết tâm giáp hay không. Tinh Linh Đại Tế tự dơ cây ma pháp chưởng xanh biết lên, phất tay xuất ra một đạo bạch quang từ não môn Dương Lăng nhập vào cơ thể, rất nhanh trong đầu hắn hiện lên một đoạn trí nhớ xa lạ, đáng tiếc dựa theo biện pháp này. thử nửa ngày cũng vô pháp ngưng kết được tâm giáp. Dương Lăng, căn cứ theo truyền thuyết, người vượt qua lôi thần kiếp đáng sợ không phải sẽ có thực lực rất mạnh sau khi tiến dai mà là có tốc độ tu luyện cùng tiềm lực kinh người. Theo ta được biết, ngươi là người đầu tiên trên Thái Luân Đại Lục vượt qua được lôi thần kiếp. Hy vọng sau này ngươi không làm cho chúng ta thất vọng. Nhìn tinh linh đại tế tự chỉ đạo Dương Lăng nửa ngày cũng không ngưng kết được tâm giáp. hỏa thần lôi mông cười cười, cảm ơn lôi mông đại nhân, dương lăng cung kính hành lệ, hắn đối với lôi mông, kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự cảm kích vô cùng. Trong khi độ kiếp, hắn mặc dù không cách nào rời khỏi đại vu thai, nhưng thông qua thần thức cường đại có thể thấy rõ động tĩnh chung quanh, tiểu động tác của giáo hoàng rất bình thường, với sự âm hiểm của đối phương cùng tính cách hèn hạ dối trá, với tác phong... ỷ mạnh hiếp yếu của giáo đình, không ném đá xuống giếng mới là không bình thường Làm hắn cảm kích vô cùng chính là lôi mông Kiếm thần cùng tinh linh đại tế tử tuy xa lạ nhưng ở thời khắc mấu chốt đều ra tay giúp đỡ Giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này Mặc dù xác nhận chỉ tiến giai lên hạ vị thần cảnh giới Không cách nào ngưng tụ tâm giáp bảo vệ thần cách vu đan Nhưng Dương Lăng cũng không tiếc nối lắm dù sau việc hắn quan tâm nhất không phải là tiến giai lên thần giai mà là rốt cuộc đã đột phát lên hồn vu cường đại với hắn mà nói vu thuật mới chính là suối nguồn lực lượng là căn bản mà hắn đặt chân lên chỉ cần có một ngày tiến giai lên vu thần dù trong mắt người khác chỉ là một gã lĩnh vực cường giả nho nhỏ hắn cũng tự tin có thể giết chết được hạ vị thần hay trung vị thần chỉ cần tiến giai lên vu thần Hắn sẽ chính thức nắm giữ bùn nguyên lực lượng trong thiên địa, trở thành một gã tuyệt thế cường giả. Vô luận chúng ta có đi đến vị diện nào, Thái Luân Đại Lục luôn là cố gương của chúng ta. Dương Lăng, hy vọng nếu có một ngày Thái Luân Đại Lục gặp tai nạn, chúng ta sẽ chứng kiến được thân ảnh của ngươi. Nhìn Dương Lăng cung kính, lôi mông ý vị thâm sâu nói. Thần khí có khả năng chống đỡ một kích mạnh mẽ cuối cùng của lôi thần kiếp. tuyệt đối là bảo vật cấp bậc chủ thần khí từ đây có thể chứng thực sau lưng dương lăng có một gia tộc thần bí cường đại không khác gì mọi người lôi mông cũng không rõ ràng lắm dương lăng tới cùng đến từ gia tộc nào nhưng có thể khẳng định là dương lăng tuyệt đối đến từ vị diện khác theo hắn biết ở các đại gia tộc khi cho đệ tử ra ngoài lịch lãm thường hay lựa chọn một cái vị diện hoàn toàn xa lạ hiển nhiên dương lăng cũng thuộc loại này Trong ước vạn năm truyền thừa của các đại gia tộc chân chính trong vô số vị diện, đều có khả năng gặp được tồn tại của chủ thần mà mọi người kính ngưỡng, nếu có thể làm cho Dương Lăng phát sinh cảm tình với Thái Luân Đại Lục khi đi lịch lãm, đối với Đại Lục tuyệt đối trăm lợi mà không có hại. Thái Luân Đại Lục có thân nhân cùng người ta yêu, ma thú lĩnh chính là cố gương của ta ở Đại Lục, hiểu được hỏa thần lôi mông đang hiểu lầm lai lịch và thân phận của chính mình. Dương Lăng cười cười, hàm hồ nói vài câu, chuyện có lợi với chính mình, hắn tuyệt đối không thèm giải thích rõ. Châm ngâm một lát lại nói tiếp, bất quá, cho dù Thái Luân Đại Lục có gặp phiền toái gì, có thực lực của vị đại nhân đây, sợ ta có muốn ra tay cũng không có cơ hội. Dương Lăng cứ tiếp tục kiên trì tu luyện, một ngày nào đó, ngươi có lẽ còn mạnh hơn tất cả chúng ta. Đi! Nếu đã tiến giai tới thần giai, ngươi cũng có tư cách cùng nhau phân hưởng ích lợi hạch tâm của Thái Luân đại lục. Nhìn Thánh Bỉ Đắc Thành bị san phẳng sau lôi thần kiếp, Hỏa Thần lôi mông lắc đầu, đi trước hướng một đỉnh núi cách đó không xa bay đến, mọi người vội vàng theo sau, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Sau khi tiến giai lên thần giai, hắn rốt cuộc có thể tự mình phi hành như đám người Bố Luân đặc trưởng lão và Hắc Ám đại trưởng lão. Không cần đến phi hành ma thú nữa. Bay càng nhanh, tiêu hao vô lực càng nhiều. Trước kia mà tiêu hao như vậy chắc không chịu nổi. Nhưng thuận lợi tiến dai lên thần dai. Tiêu hao chừng ấy vô lực chẳng khác như cái lông trên lưng con trâu. Dưới sự vận chuyển toàn lực của vũ đan, tốc độ so với hắc ám đại thống lĩnh cũng không kém. Làm cho mọi người chấn động. Dương Lăng, thật lâu trước kia, đạo sư từng nói với ta một người có thể làm người khác tức chết. Tới nay ta vẫn không thể giải thích Bây giờ rốt cuộc ta đã hiểu trọn vẹn rồi Nhìn thân ảnh Dương Lăng đang nhẹ nhàng theo sát hắc ám đại thống lĩnh lắc đầu cười khổ Không nghĩ tới chính mình khổ tu hàng ngàn năm Tốc độ so với tên Dương Lăng vừa mới tiến giai này cũng không nhanh hơn bao nhiêu Mới vừa tiến giai lên hạ vị thần đã lợi hại như vậy Không cách nào tưởng tượng nếu tiến giai lên trung vị thần Thậm chí thượng vị thần thì chiến đấu lực còn kinh khủng cỡ nào Có lẽ, Thái Luân Đại Lục chúng ta không lâu nữa cũng sẽ có một thượng vị thần. Tinh linh đại tế tự cười cười, bởi vì duyên cớ tinh linh tác phi á, nàng đối với Dương Lăng càng nhìn càng vừa lòng. Mọi người đối với thực lực của Dương Lăng tán Dương không dứt nhưng giáo hoàng ở cách đó không xa thì vẻ mặt u ám, Dương Lăng thực lực càng mạnh đối với giáo đình càng bất lợi. Dương Lăng khi còn là một lĩnh vực cường giả đã dám khiêu chiến với quyền uy của giáo đình. Không tiếc cùng giáo đình bộc phát xung đột kịch liệt. Nếu như hắn tu luyện lên trung vị thần, thậm chí thượng vị thần, thì sẽ thế nào? Nói không chừng, đến lúc đó ngay cả Thánh Thành cũng bị đại quân ma thú của hắn hủy đi. Thực lực Dương Lăng đột nhiên tăng mạnh làm giáo hoàng cảm giác được một áp lực cường đại. Nhưng ý tứ của hỏa thần lôi mông làm cho hắn rất buồn bực. Vốn, vì cùng hắc ám hiệp hội ngưng chiến. Hắn dưới áp lực của hỏa thần Lôi Mông đã phải giao ra một phạm vi thế lực lớn. Bây giờ, Dương Lăng lại một cước tiến đến, vậy sẽ ra sao? Thái Luân Đại Lục như miếng bánh ngọt được mọi người cùng nhau phân chia, chỉ là ai nhiều ai ít mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, giáo hoàng cũng biết phần của tên Dương Lăng này sẽ được cắt ra từ phần của giáo đình. Đối với ý tứ của hỏa thần Lôi Mông, hắn cực kỳ bất mãn. Nhưng thánh đường đại trưởng lão đang bị trọng thương, cường giả giáo đình khắp nơi lại chưa kịp đến, hắn lấy cái gì ra để mà bảo vệ quyền lợi cho giáo đình, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 493, Hoàng Kim Hải ngạn không biết thì thôi, biết rồi mới giật mình, cho tới nay, Dương Lăng chỉ thấy các công quốc lớn và các đế quốc lớn trên đại lục như ban đồ đế quốc, La tư đế quốc, Đức Lạp đế quốc nắm giữ trong tay không ít tư nguyên Nhưng đến khi tự mình tham gia chia phần Hắn mới hiểu rõ trước kia mình sai lầm cỡ nào Nhìn bề ngoài, rất nhiều tư nguyên đều được cái quốc gia to nhỏ nắm giữ trong tay Nhưng trên thực tế, vô luận là ban đồ đế quốc hay là la tư đế quốc Tất cả đều là con rối của các thế lực lớn Trên cơ bản, mỗi một công quốc hoặc lãnh địa Tất cả đều có một thế lực lớn chống lưng phía sau Ban đồ đế quốc có hỏa thần lôi mông của hỏa thần môn Đức Lạp đế quốc có kiếm thần của ba lý gia tộc Các quốc vương của La Tư đế quốc đều do Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc Sắc Phong Ngay cả tam đại đế quốc đều như thế Các tiểu công quốc cùng tiểu lãnh địa càng không cần phải nói Quốc vương hoặc đại lĩnh chủ cao cao tại thượng trong mắt người bình thường đều là người do các thế lực lớn cài vào Cường giả Vi Tôn, các đại thần giai cường giả đứng sau các công quốc và lãnh địa mới thực sự là chúa tể chân chính. Các quốc gia ở phía Nam ô Lạp Nhị Sơn Mạch, ngoại trừ Ban Đồ Đế Quốc và Lợi Văn Tát Liên Minh Công Quốc nằm gần Ma Thú Lĩnh, những nước còn lại đều thuộc về Hắc Ám Hiệp Hội. Lợi Văn Tát Liên Minh Công Quốc, Á mã Tốn Xâm Lâm, U Ám triều Trạch, A Nhị Ti Tư Đại Hoang Mạc cùng Hoàng Kim Hải Ngạn, Tất cả những địa phương này thuộc về ma thú lĩnh. Hỏa thần lôi mông cầm trong tay một cây bút lông ngỗng, vừa nói vừa vẽ một vòng tròn thật to trên ma pháp bản đồ. Cứ như vậy diện tích của ma thú lĩnh đã tăng lên thêm cả trăm lần. Bờ biển Hoàng Kim, mọi người chấn động, A nhị ti tư hoang mạc cùng á mà tốn xâm lâm vốn đã do ma thú lĩnh khống chế. Cho nhập vào ma thú lĩnh cũng là bình thường Mang A nhị ti tư hoang mạc cùng u ám triều trạch ở bắc bộ nhập vào cũng tốt Nhưng không nghĩ tới lôi mông mang cả một nơi thương nghiệp phát đạt như lợi văn tát liên minh công quốc nhập luôn vào phạm vi của ma thú lĩnh Càng không nghĩ tới, ngay cả bờ biển Hoàng Kim cũng nhập vào luôn Bờ biển Hoàng Kim nằm ở đông bắc của ma thú lĩnh Mặc dù bị ngăn cách bởi thập vạn Đại Sơn, nhưng từ phạm vi mà nói có thể hòa vào một mảnh với ma thú lĩnh, diện tích cực lớn, có đường bờ biển dài, tổng cộng 36 công quốc có kích thước trung đẳng, dã man nhân, bán thú nhân, khu vực thú nhân và loài người sống chung, giữa các quốc gia và các bộ lạc hay bộc phát xung đột, tình thế một mảnh hỗn loạn. Nhưng bởi vì có một lượng tư nguyên rất lớn nên đến nay vẫn là nơi các thế lực lớn thèm thuồng Giáo đình cùng bác cách gia tộc của Hoàng Kim Sư Tử Ba khắc hợp tác kinh doanh ở nơi này đã hàng trăm năm, thu vào chẳng biết bao nhiêu nhân lực và vật lực. Lôi mông đại nhân, không gian liệt vùng nơi bờ biển Hoàng Kim cực kỳ dung chuyển, với thực lực của ma thú lĩnh có thể hay không? Giáo Hoàng sắc mặt tái nhợt, khổ sở tìm biện pháp. Hoàng Kim sư tử ba khắc cũng không cam lòng cứ như vậy mang bờ biển Hoàng Kim một tay dâng ra, ủy quyền đưa ra ý kiến phản đối. Ba khắc, không gian liệt phùng. Ở bờ biển Hoàng Kim quả thật rất nguy hiểm, nhưng với thực lực của ma thú lĩnh hôm nay đã đủ để đối phó. Nhìn Hoàng Kim sư tử cùng giáo Hoàng không cam lòng, hỏa thần lôi mông lạnh lùng nói, bao nhiêu năm qua, Gia tộc bác cách các người cùng giáo đình liên thủ cũng không làm cho các chủng tộc nơi bờ biển Hoàng Kim triệt để hòa bình, không cách nào bảo đảm an toàn nơi không gian liệt phùng. Bây giờ cũng nên để người khác tiếp nhận đi. Giáo đình cùng bác cách gia tộc với thế lực khổng lồ đã nhiều lần chấn áp mạnh mẽ động loạn ở bờ biển Hoàng Kim, nhưng mâu thuẫn giữa các chủng tộc cũng không giảng hòa được, ngược lại còn ngày càng sâu sắc. Bây giờ... Nơi khu vực không gian liệt phùng càng ngày càng rung chuyển, vô luận là giáo đình hay bác cách gia tộc đều không thể gia tăng thêm tinh duệ trấn thủ nơi bờ biển Hoàng Kim. Vì an toàn của không gian liệt phùng nơi bờ biển Hoàng Kim, vì an toàn của cả đại lục, Lôi Mông quyết định mang tất cả nơi này nhập vào ma thú lĩnh, giao cho Dương Lăng. Dương Lăng mặc dù mới tiến giai lên thần giai nhưng hắn có bố Luân đặc trưởng lão hỗ trợ. Có quân đoàn ma thú khổng lồ, sau lưng còn có một gia tộc thần bí cường đại, mang bờ biển hoàng kim giao cho Dương Lăng, có thể cho hắn chính thức phân chia ích lợi của đại lục, cũng có thể phòng ngừa nơi không gian liệt phùng xuất hiện việc ngoài ý muốn, một mũi tên bắn hạ hai chim. Lôi mông đại nhân, trấn thủ không gian liệt phùng không có vấn đề, nhưng với tài lực của ma thú lĩnh, sợ rằng trong thời gian ngắn không thể kiến tạo một được chi đại quân. Có điểm, phạm vi khống chế của ma thú lĩnh tăng lên cả trăm lần, Dương Lăng đương nhiên cầu mà không được, nhưng nghe nói phải chấn thủ không gian liệt phùng nơi bờ biển Hoàng Kim, cùng với mâu thuẫn của mười mấy công quốc. Trong lòng có điểm phát sầu, lãnh địa đột nhiên lớn ra tự nhiên là chuyện tốt, nhưng khuyết trương quá nhanh, khắp nơi đều là tư nguyên không kiểm soát hết, có lẽ vô tình sẽ tạo ra một ẩn họa lớn. Dương Lăng Thu được bờ biển Hoàng Kim, phương diện tinh tệ người không cần phải lo lắng nữa. Nhìn dương lăng được tiện nghi mà mặt mày còn đau khổ, kiếm thần vẫn lãnh nhãn bàng quan cười cười. Không gian liệt phùng rất nguy hiểm, nhưng cũng là một bảo quáng lớn, thường thường có yêu chất quáng thạch từ dĩ vị diện rơi ra. Sau khi thu tập các loại quáng thạch này, nếu ngươi không cần, có thể bán lại cho ba lý gia nhĩ gia tộc chúng ta. Càng nhiều càng tốt, cũng có thể bán cho tinh linh chúng ta, nếu là quáng thạch cao nhất, ta có thể dùng sinh mệnh nước suối cùng ngươi trao đổi. Tinh linh đại tế tự cười cười, giáo đình cùng bác cách gia tộc đối với bờ biển Hoàng Kim rất thèm muốn, không nghĩ tới Dương Lăng dễ dàng lấy được lại mặt mày đau khổ dưới sự giải thích của tinh linh đại tế tự. Dương Lăng rốt cuộc cũng hiểu được chỗ tốt của không gian liệt phùng. Hiểu được cái gì là ích lợi hạch tâm Chấn giữ không gian liệt phùng Phải phái đại quân đến chấn thủ Nhưng bình thường cũng có thể thu thập Cái loại ưu chất quáng thạch Mà có tiền cũng không mua được Cường giả nào nếu muốn thông qua Không gian liệt phùng để đến vị diện khác Thì phải nộp đại lệ So với ngồi nơi bến sông Mà thu tiền còn sướng hơn Dưới áp lực của hỏa thần lôi mông Cộng thêm hắc ám hiệp hội Kiếm thần cùng tinh linh đại tế tử Đều ủng hộ Hoàng Kim sư tử ba khắc không nói thêm gì, giáo Hoàng cho dù trong lòng vạn lần không muốn, cũng đành phải giao lại quyền kiểm soát kinh doanh nơi bờ biển Hoàng Kim mà mình đã nắm giữ hàng trăm năm cho Dương Lăng. Cứ như vậy, Dương Lăng chính thức phân chia hạch tâm ích lợi của Đại Lục, ma thú lĩnh cũng chính thức trở thành một thế lực lớn có ảnh hưởng đến tình thế của cả Thái Luân Đại Lục. Được rồi, Dương Lăng... Lôi điện pháp tắc là công kích lợi hại nhất trong tất cả các loại pháp tắc Sau khi vượt qua lôi thần kiếp ngươi đối với lôi điện pháp tắc sẽ hiểu rõ hơn xa người khác Sau khi trở về chớ quên nắm chắc thời gian mà tìm hiểu Trước khi rời đi Hỏa thần lôi mông xoay người dặn dò dương lăng vài câu Dừng một chút lại nói Mặt khác Sau hai tháng nữa Cửa vào thần ma mộ tràng nơi bắc bộ băng xuyên sẽ mở ra Đến lúc đó Chúng ta sẽ đi vào. Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội này. Thần mộ chàng sẽ mở ra. Nhìn hỏa thần lôi mông trên hỏa diểm bàn nhanh chóng rời đi. Dương Lăng mừng rỡ. Mặc dù ở địa hạ mộ chàng lấy được truyền tống môn có thể thông qua để đi đến thần ma mộ chàng. Nhưng nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Với thực lực chính mình bây giờ cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhưng nếu có thể đi cùng với nhóm hỏa thần lôi mông... Tinh linh đại tế tử thì tình huống sẽ khác. Nói không chừng, dùng hai quyển này có thể đổi được một đôi thần cách cùng thần khí. Sau hiệp định ngưng chiến, hắc ám tam cử đầu vội vàng đi tiếp thu lãnh địa. Dương Lăng cũng rất hưng phấn với thu hoạch này, mà giáo hoàng thông qua truyền tống trận trở lại thánh thành thì sắc mặt âm trầm, nghiến chặt răng. Vốn phái thánh đường đại trưởng lão đi để bắt lấy tên Dương Lăng, không ngờ lại gọi ra lão bất tử lôi mông này. Bắt gà không được lại mất nắm thóc. Vi bà, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hít sâu một hơi, giáo hoàng cố gắng bình tĩnh trở lại. Bệ hạ, mặc dù chúng ta mất đi không ít tư nguyên, nhưng phương nam vốn không phải là phạm vi thế lực của chúng ta. Bị hắc ám hiệp hội đoạt lại cũng không tổn thất quá lớn. Về phần bờ biển Hoàng Kim, nơi này đã kiềm chế không ít tinh duệ của chúng ta. Mông tha ra cũng có nhiều chỗ tốt, có thể điều tinh duệ đến nơi khác. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn hai không gian liệt phùng nơi Bạo phong vũ hải vực và thánh sơn. Nói tóm lại tổn thất cũng không đến nỗi không chịu được. Vi bá cẩn thận nói ra ý mình. Theo ý kiến của hắn, dưới sự chủ đạo của hỏa thần lôi mông mà phân chia lại phạm vi thế lực, tuy giáo đình tổn thất lớn nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Hừ... Vi bá, ngươi sai rồi. Giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Bây giờ, hắc ám hiệp hội đoạt lại phạm vi thế lực ở phương Nam. Ma thú lĩnh chiếm được tài nguyên phong phú của bờ biển Hoàng Kim. Nếu để bọn họ tùy ý phát triển, có lẽ không tới 10 năm sẽ chính thức trở thành đại địch của giáo đình chúng ta. Bây giờ còn không nghĩ biện pháp đối phó, sau này có hối hận cũng không kịp. Bệ hạ. Vậy ý người là, vi bá cẩn thận hỏi, thay đổi kế hoạch, tăng nhanh tốc độ hành động. Ngươi tự mình đi một chuyến đến ác ma đảo, nói cho mấy lão bất tử kia ta cần cái đầu của dương lăng và hắc ám tam cự đầu. Giáo hoàng sắc mặt lạnh lẽo, trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói, lập tức phát ra công cáo, thần thánh đồng minh phát sinh một trận thử dịch trên phạm vi lớn, ngàn vạn tín đồ bất hạnh ngộ nạn. Cụ thể làm như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cùng ác ma đảo hợp tác, dùng danh nghĩa thử dịch để âm thầm thu hoạch ngàn vạn linh hồn của tín đồ. Nhìn sắc mặt lạnh như băng của giáo hoàng, vi bá cả người run rẩy, điên cuồng, thật sự là quá điên khùng. Vạn nhất chuyện bại lộ, giáo đình sẽ không còn đường sống mà quay về. Bệ hạ, vạn nhất sự tình này bị lôi mông đại nhân biết, vậy. Nghĩ về hậu quả nếu bị bại lộ, vi bá tay chân lạnh cóng, thậm chí, ngay cả hít thở cũng khó khăn, phảng phất như là bị rơi vào một khối băng ngàn năm. Hắc hắc, lôi mông rất cường đại, nhưng nếu gọi về bản thể của thiên sứ 12 cánh, hơn nữa lại có mấy lão quái vật ở ác ma đảo phối hợp, một mình hắn cường đại cũng vô dụng. Nhìn sắc mặt không còn chút máu của vi bá, giáo hoàng lạnh lùng cười cười. bất tay áo nhanh chóng rời đi, vi bá phía sau cả người run run, cảm giác càng ngày càng lạnh, thiếu chút nữa ngạt thở. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 494, đôi điện pháp tắc sau khi thống kê thu hoạch lần này, dương lăng từ biệt hắc ám tam đại cự đầu, dẫn mọi người quay về, thông qua truyền tống trận nhanh chóng về đến ma thú lĩnh, trận đánh này. Đã hoàn toàn phá hủy thế lực của giáo đình ở phương Nam, thuận lợi hoàn thành mục đích trước khi xuất binh. Càng quan trọng hơn, đã thuận lợi gia nhập hàng ngũ các thế lực lớn trên Thái Luân Đại Lục, thu được một quả trứng lớn. Sau khi thu được lợi văn tát công quốc, Á Mã Tốn xâm lâm, Đại Hoang Mạc Tây bá lợi Á và Hoàng Kim bờ biển, diện tích của ma thú lĩnh rộng lên gấp trăm lần, dân cư gấp mấy trăm lần so với trước đây, thậm chí hơn một ngàn lần. Chỉ cần tập trung được lực lượng và tài nguyên bên trong lãnh địa thì ma thú lĩnh sẽ trở thành một thế lực lớn trên đại lục, chiếm cứ phía đông so với trước kia. vẫn Để về nhân tài và tài lực ảnh hưởng đến sự phát triển của lãnh địa đã hoàn toàn biến mất. Nói ma thú lĩnh là một lãnh địa còn không bằng nói là một ma thú đế quốc khổng lồ, một đế quốc lớn đủ sức chống lại bất cứ thế lực nào. So sánh với việc mở rộng của lãnh địa, Dương Lăng coi trọng sự đột phá của bản thân hơn, may mắn vượt qua thần kiếp, hắn không chỉ trở thành một gã thần giai cường giả cường đại, còn đột phá cánh cửa hồn vu theo ước nguyện, thực lực tăng mạnh. tạo chủ cột chắc chắn cho việc thăm dò thần ma mộ chàng đầy nguy hiểm và thăm dò di tích của Thượng Cổ vu Sử ở các vị diện khác. Là Đức Lý Cách Tư, người lập tức đi đến Hoàng Kim Bờ Biển, bằng mọi giá phải tìm hiểu rõ tình hình một cách nhanh nhất, vừa trở về Duy xâm Tòa Thành, Dương Lăng Triệu tập hội nghị khẩn cấp. Lãnh địa đột nhiên mở rộng, các chỗ khác còn không sao, nhưng Hoàng Kim Bờ Biển rất dễ phát sinh xung đột. Bị áp lực của hòa thần lôi mông, giáo đình và bác cách gia tộc bắt buộc phải giao ra hoàng kim bờ biển tài nguyên phong phú. Nhưng bọn họ đã xây dựng căn cơ ở đó mấy trăm năm, bắt bọn họ rút lui, tuyệt đối không thể nào phối hợp. Rát rát rát, đại nhân yên tâm, thi vu vương cười to, như con quỷ hút máu vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khúc. Việc càng khó khăn, càng có tính khiêu chiến, hắn càng hưng phấn. Sau trận đại chiến, hán âm thầm hấp thu không ít máu và linh hồn của đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình. Thực lực tăng vọt, có nhiều hy vọng tiến dai đến thần giai. Cổ đức, mọi chuyện trong lánh địa ta giao cho ngươi. Tiếp theo, ta phải bế quan tĩnh tu một thời gian. Sau khi dặn dò đám người cổ đức và A Tư Na Ma vài câu, Dương Lăng lấy vài giọt mặc tinh tinh tùy trong không gian giới chỉ ra đưa cho tác phỉ Á. Na và Ngà Lý Ti uống vào, dặn dò các nàng tận dụng thời gian tu luyện. Sau đó nhanh chóng bỏ đi, chuẩn bị bế quan. Sau trận đại chiến, hắn hiểu thêm sự thực tàn khốc cường giả vi tôn ở Thái Luân Đại Lục. Nếu không phải mình có ma thú đại quân cường đại, nếu không phải vừa vặn tiến giai đến thần giai, thì ma thú lĩnh sẽ không thể đoạt được địa bàn lớn đến thế, càng không thể nào được phân chia các lợi ích quan trọng của Đại Lục. Muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, thì thực lực của mình phải mạnh hơn, nếu không, không có gì để nói. Thậm chí ngay cả các lợi ích đang có cũng không bảo vệ được. Hai tháng nữa thần ma mộ chàng sẽ mở ra, hắn phải tận dụng thời gian củng cố thực lực, lĩnh ngộ pháp tắc cường đại, nắm giữ linh hồn vô thuật cường đại hơn nữa, đã xác định phương hướng phát triển của lãnh địa. Các chuyện cụ thể hoàn toàn có thể giao cho đám người cổ đức và A Tư Na Ma xử lý. Được rồi, cổ đức, người nhà ngươi đã đón hết về ma thú lĩnh chưa? Trước khi đi, nhìn mái tóc có điểm trắng của cổ đức, Dương Lăng trong lòng vừa động, Thời gian qua, mặc dù qua miệng áo lan đã hiểu rằng cổ đức đã dùng lực lượng của ma thú lĩnh cứu được hầu hết người nhà, Nhưng tình hình cụ thể, hắn chưa có thời gian hỏi qua. Đại nhân, dựa vào uy danh của người, người nhà của thuộc Hà cơ bản đã được cứu ra. Rất nhiều quý tộc và đại thương hội phối hợp, tiểu thư Hải Nhi bối lý giúp rất nhiều. Không có thế lực nào dám ngăn cản, nhưng, hai mắt cổ đức đỏ rực lên, trần chờ một lát rồi nói. Nhưng cháu gái y lễ toa năm đó luôn quấn lấy ta không biết đang ở đâu, không thể nào tìm được. Nhớ đến y lễ toa suốt ngày bám lấy mình, nghĩ đến người nhà lưu lạc bên ngoài bị hành hạ, cổ đức rơi lệ đầy mặt. Tuy nhiên, mặc dù không tìm được tung tích của y lễ toa, nhưng có thể cứu ra hầu hết người nhà, hắn đã rất cao hứng, vô cùng cảm kích Dương Lăng. Không có danh tiếng của Dương Lăng, không có ma thú lĩnh, dựa vào hắn thì không biết đến bao giờ mới có thể cứu người nhà ra cứu được người nhà đang bị hành hạ, đưa một nhiệm vụ chín sao. Vụ lao rất lớn là tìm kiếm y lễ toa, dương lăng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, áo lan đa, ngươi lập tức đi đến hắc ám hiệp hội và dòng binh công hội, tìm khắc lối y phu trưởng lão và pháp. Vân đại trưởng lão hỗ trợ, dùng lực lượng của hắc ám hiệp hội và dòng binh công hội cùng tìm kiếm tung tích của y lễ toa, vâng, đại nhân, cảm ơn đại nhân, nhìn áo lan đa nhanh chóng đi khuất, cổ đức vô cùng kích động. Từ khi thành lập đến nay, thợ săn công hội chưa đưa giá nhiệm vụ cấp 9 bao giờ. Không ngờ rằng, Dương Lăng không những vì mình mà phá vỡ bản ghi chép, còn trả rất nhiều tiền để tìm kiếm tung tích của cháu gái hắn, còn vận dụng quan hệ nhờ hắc ám hiệp hội và dòng binh công hội cùng tìm. Cổ Đức, đứng lên đi, sau này có việc gì khó, nhất định phải nói ra, nhìn Cổ Đức đầu bạc trắng, nhìn quân sư chủ chốt vì lãnh địa mà mệt mỏi không chịu nổi. dương lăng vừa nói vừa đưa tay nâng hắn dậy dương đại ca a tư na ma thường vì người vợ bị phong ấn mà cả đêm không ngủ sau khi tiến giai đến thần giai bây giờ ngươi có thể nhìn a tư na ma ở một bên có điều muốn nói viu na trong lòng vừa động nhớ đến người vợ cũng là hồ nhân của hắn không biết bây giờ dương lăng đã có biện pháp phá phong ấn không tay duy á bị phong ấn nhìn vẻ bi thương của a tư nama ma lại nhìn chuỗi hạt trên cổ hắn dương lăng nhanh chóng nhớ đến người vợ đáng thương của hắn trầm ngâm một lát rồi nói a tư nama ma sau khi tiến giai đến thần giai về lý thuyết thì đã có thể phá phong ấn trong chuỗi hạt nhưng vì ta hiện nay cũng chưa thành thạo khống chế lực lượng của mình bế quan mười ngày Hẳn là nắm chắc hơn, ngươi xem, là một gã linh hồn đại vua, dương lăng hiểu về linh hồn hơn bất cứ ai, chiêu hồn thuật không phải cái gì cũng làm được, linh hồn bị phong. Ấn càng lâu, thì nguy hiểm càng lớn, không cẩn thận sẽ tạo ra thương tổn chết người, lúc trước giải cứu người uông đạt nhĩ bộ lạc, cũng có mấy người xui xẻo biến thành người điên, mặc dù đã đột phá đến hồn vua. Theo lý thuyết thì đã có thực lực giải phong. Ấn của Tây Nhĩ Duy Á Nhưng vì đề phòng bất chắc, bế quan vài ngày rồi mới ra tay sẽ an toàn hơn. Đại nhân, không có vấn đề gì, ta có thể đợi. Lâu hơn nữa ta cũng có thể đợi. Nghe Dương Lăng nói có biện pháp giải cứu Tây Nhĩ Duy Á. A Tư Na Ma rất kích động quỳ mọp xuống trước mặt Dương Lăng. Chỉ cần cứu được người vợ yêu dấu, hắn có thể nỗ lực bằng mọi giá. Huống chi đợi thêm vài ngày mà thôi A Tư Na -ma, Yên tâm đi Ngươi bây giờ nên chuẩn bị một ít quà tặng cho vợ ngươi đi Nâng đại tướng A Tư Na Ma dạy Dương Lăng cười cười an ủi hắn vài câu Rồi lập tức rời đi Tận dụng thời gian tu luyện Sau khi hấp thu rất nhiều thần lực màu trắng Vu Đan Co thắt một cái đã thúc đẩy vũ lực mênh mông Vận chuyển theo một quý tích huyền ảo trong cơ thể Mỗi một khối cơ thể Từng khớp xương được rèn luyện không ngừng. Cho dù hắn đứng yên, lợi trảo của Hắc Long Vương cũng không thể lưu lại dấu vết gì trên thân thể hắn. Nói về khả năng cận chiến, thì Hắc Long Vương và Cự viên Vương cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn đã tu luyện thành một gã vu vụ cao nhất. Khoanh chân ngồi trên đại vu thai, cho dù không dựa vào ma thú tuần tra và khả năng thủ nhãn. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được mọi động tĩnh trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Duy Sâm Tòa Thành. Thần thức cường đại, thông qua ngũ hành đôn thuật, cho dù không dùng truyền tống trận cũng có thể nhanh chóng thuấn di từ Duy Sâm Tòa Thành đến hắc Thủy Thành. Bất kể là băng phong lĩnh vực hay là trọng lực không gian đều tăng lên gấp hơn 10 lần, công kích từ xa và cận chiến cũng tăng mạnh. Sau khi thuận lợi tiến giai ai, thân thể biến hóa rõ ràng, Nhưng không gian vu tháp biến hóa càng thêm kinh người. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng tiến vào không gian vu tháp, dương lăng vẫn cảm thấy chấn động. Không gian vu tháp mở rộng gấp 10 lần, thậm chí trăm lần. Đại dương, rừng rậm, thảo nguyên, sa mát, tất cả đều trải dài vạn dặm, bay đến tận trời cao cũng không nhìn thấy cuối. Trên thảo nguyên, sơn dương đuổi nhau, chim tự do bay trên bầu trời. Không gian vu tháp khiến Dương Lăng rất ngạc nhiên, nhưng lôi điện cầu trước cửa vu tháp càng khiến hắn chấn động nhiều hơn. Chỉ thấy lôi điện cầu thi thoảng hiện lên từng đạo tia trước đáng sợ, ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người. Hoa cỏ cây cối ở gần đó đều bị điện đánh cháy đen, không có con ma thú nào dám đến gần. Chẳng lẽ lôi điện cầu này do tất cả năng lượng của lôi điện thần kiếp tạo thành... Nghĩ đến thời khắc mấu chốt thì ấn ký hình tháp cắn nuốt đạo thần kiếp cuối cùng, lại nhìn vu tháp đã mở nhạt đi nhiều, dương lăng trong long vừa động, cẩn thận đi về phía lôi điện cầu. Lôi điện thần kiếp rất là đáng sợ, ngay cả các trung vị thần như hắc ám đại trưởng lão cũng không dám đón đỡ, nhưng nếu có thể lợi dụng đoàn năng lượng này, thì tuyệt đối tốt hơn cả việc lấy được một kiện thần khí. Không biết chừng, còn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 495 Liên hoàn hồn bảo lôi điện cầu ẩn chứa năng lượng rất kinh khủng Hoa cỏ cây cối xung quanh bị điện đánh cháy đen Không có một con ma thú nào dám đến gần Nhưng kỳ lạ là Dương Lăng phát hiện lôi điện cầu lại không có uy hiếp gì đối với mình chạm tay vào Chẳng những không bị điện giật Mà còn có một cảm giác thân thiết Không biết là do trải qua lôi thần kiếp hay là tia trước bị vu tháp hấp thu. Chỉ thấy tia trước lóe lên, nhanh chóng hóa thành một dòng điện nhập vào trong cơ thể, chuyển động xung quanh vu đan, như là một vòng tia trước ma pháp thuẫn. Chẳng lẽ, đây là tâm giáp? Nhìn lôi điện cầu trên tay càng lúc càng bé, cảm giác tia trước xoay quanh vu đan. Dương lăng trong long vừa động, nhớ đến pháp quyết ngưng kết tâm giáp mà tinh linh đại tế ti truyền cho. Nghi hoặc hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt thủ ấn tu luyện Dựa vào biện pháp ngưng tụ tâm giáp Dương lăng từ từ ngưng tụ từng dòng điện Tận lực bắt bọn nó dung hợp thành một thể Từ từ, từng dòng điện dựa theo một quý tích kỳ lạ Chuyển động quanh vu đan, bảo vệ quanh vu đan Chẳng lẽ tiến dai tới trung vị thần Nhìn từng dòng điện lóe lên trên vu đan Dương lăng lắc đầu nghi hoặc Thần cách của người khác không lớn hơn ngón tay cái là bao nhiêu, nhưng vu đan của mình lại to như nắm tay. Không biết có được tính là thần cách hay không nữa. Tâm giáp của người khác như áo giáp dán chặt trên thần cách, nhưng ma pháp thuẫn do từng dòng điện tạo thành lại không ngừng xoay tròn quanh vu đan. Bất luận là hình dáng hay là đặc tính điều khác xa tâm giáp bình thường, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Tát lạp, ba người các ngươi cùng tiến lên. để ta xem thực lực của các ngươi không nghĩ ra được nguyên nhân dương lăng vứt vấn đề kỳ quái này ra khỏi đầu tìm yêu cơ hắc long vương và cự viên vương triệu đến chuẩn bị thông qua thực chiến kiểm tra thực lực hiện nay của mình vu đan có phải là thần cách hay không ma pháp thuẫn có phải là tâm giáp hay không đều không quan trọng thực lực mới là quan trọng nhất chỉ cần mình có đủ thực lực thì không cần quan tâm đến thần cách hay là tâm giáp Đại nhân, ta tới, cự viên vương nhảy lên cao, đánh mạnh một quyền về phía Dương Lăng, nắm tay rất lớn, áo giáp làm từ huyền thiết, thân hình khổng lồ, vô cùng dữ tợ. Tốt, rất tốt, nhìn một kích cực mạnh của cự viên vương, Dương Lăng không sợ mà mừng. Hô, một tiếng bay lên trời, đánh mạnh một quyền vào nắm tay cự viên vương, một người từ trên cao lao xuống, một người từ dưới bay lên cao. Nắm tay của hai người đánh mạnh vào nhau Song ngay khi Hắc Long Vương và Yêu Cơ tưởng rằng Cự viên Vương từ trên cao đánh xuống có lợi thế hơn Thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Chỉ thấy trên nắm tay Dương Lăng đột nhiên xuất hiện một đạo tia trước suy một tiếng chạy dọc theo cánh tay của cự viên Vương lên trên Lướt qua đâu, da thịt của cự viên Vương lập tức cháy xém đến đấy Tản mát ra một mùi khét lẹt A. Kêu lên một tiếng thảm thiết, cự viên vương ngã xuống mặt đất, tay chân co quắp, cả người chết lặng, như là gặp quỷ nhìn nắm tay đã khôi phục bình thường của Dương Lăng. Hắn vốn còn chuẩn bị công kích Dương Lăng từ cao xuống, không ngờ rằng nắm tay Dương Lăng lại đột nhiên xuất hiện một đạo tia trước đáng sợ đến vậy, nhanh đến độ không kịp né tránh. Ồ, có thể kèm thêm lôi điện. Nghi hoặc nhìn nắm tay đã khôi phục bình thường, nhìn đám người hắc Long Vương và Yêu Cơ đang hoảng sợ, Dương Lăng cười tà ác, chủ động tấn công, quả nhiên, chỉ cần thân thể tiếp xúc nhau, bất kể là tay chân đều có thể kèm thêm lôi điện công kích, khiến đám người hắc Long Vương và Yêu Cơ khổ không nói ra lời, Yêu Cơ lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc còn đỡ, mái tóc dài chỉ bị điện rượt dựng đứng lên mà thôi. Nhưng hắc Long Vương bị Dương Lăng hành hạ hà cả người vô lực. Triệu một đám ma thú ra thử nghiệm nửa ngày, Dương Lăng xác nhận mình hấp thu lôi điện cầu có được rất nhiều chỗ tốt. Ngoại trừ có thể dựa vào vũ khí phát động lôi điện công kích. Bất kể là khổ yêu tay hay là đầu gối đều có thể phụ ra thêm lôi điện. Cho dù đứng yên một chỗ, người khác đánh chúng mình thì lôi điện cũng tự động phản kích. Năng lực cận chiến đề cao rất nhiều lần. Nếu mà mở thêm băng phong lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực, thực lực càng thêm kinh người. Xách xách, nếu lĩnh ngộ thêm lôi điện pháp tắc, ba thần vực cùng điệp ra thì sao? Biết được sự cường đại của lôi điện, Dương Lăng rất chờ mong vào việc tiếp theo. Mặc dù ngay lập tức không có cách nào lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, nhưng theo lời của hỏa thần lôi mông, sau khi thuận lợi vượt qua thần kiếp, hắn lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc hơn sang người bình thường. Người khác thấy từng đạo tia trước thì sợ hãi, hắn ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Chỉ cần kiên trì tu luyện, hắn tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc có lực công kích mạnh nhất. Mang theo tâm tình kích động, dương lăng đi vào vu tháp. Quả nhiên không ngoài suy đoán, cửa tầng thứ 5 của vu tháp đã mở ra. Có một tòa phương tiêm bi thần bí trong đó, trên mặt khắp đầy vu thuật cao cấp. Đoạt thiên địa tạo hóa. luyện hóa linh hồn của vạn vật mừng rỡ dương lăng học từng chữ trên phương tiêm bi vu thuật ghi trên phương tiêm bi rất nhiều nhưng tổng thể có thể chia làm hai phần một là các loại vu thuật phòng ngự và linh hồn công kích một phần khác là các loại cấm chế cường đại trong đó có cả linh hồn cấm chế mà hắn chờ mong vu thuật linh hồn công kích có rất nhiều có cái xâm nhập vào óc người khác trong nháy mắt phá tan ý thức của đối phương có linh hồn công kích giấu diếm dấu vết rót vào trong óc đối phương giống như quả bom ẩn trong đó có linh hồn công kích một người hoặc nhiều người trong đó vu thuật có tên là liên hoàn hồn bảo được dương lăng chú ý nhất sau khi đột phá hồn vu và ngưng kết hồn tinh hình người linh hồn năng lượng tăng lên hơn 10 lần bất kể là nhiếp hồn quang ba hay là vong hồn rít gào đều tăng mạnh vu thuật hồn bảo cũng không ngoại lệ từ trước đến nay hồn bạo vu thuật đột nhiên tập kích linh hồn kẻ địch khiến đối phương trong nháy mắt hỗn loạn là điều mà dương lăng thích nhất uy lực lớn tốc độ thi triển nhanh không một tiếng động kẻ khác khó có thể đề phòng tất cả khiến cho hắn thích dùng vu thuật hồn bạo phối hợp ngũ hành độn thuật và huyết tinh linh thủy thủ giết người không rơi máu quả thực là vu thuật đánh lén tốt nhất chỉ dựa vào ba cái này đã có vô số ma thú hoặc kẻ địch thua trong tay hắn vu thuật hồn bảo uy lực rất lớn đáng tiếc lúc trước chỉ có thể công kích từng người một lưu lại điều tiếc nối không nhỏ trong lòng dương lăng bây giờ liên hoàn hồn bảo đã giải quyết được vấn đề này đúng như tên gọi liên hoàn hồn bảo chính là hồn bảo vu thuật công kích trên quy mô lớn có thể đồng thời dẫn bạo linh hồn của rất nhiều người theo phương tiêm bi giải thích có thể tấn công kẻ địch bên người từ bất cứ góc độ nào, dù đối phương bay lên trời, chui xuống nước cũng không chạy thoát được. Vu lực càng mênh mông, linh hồn càng cường đại, uy lực và phạm vi bao phủ của liên hoàn hồn bảo càng lớn. Chỉ cần có đủ vu lực và linh hồn, đừng nói trong nháy mắt giết chết đại quân của kẻ thù, mà phá hủy một thành thị lớn cũng không có vấn đề gì. Xách xách, Vu Tháp tầng 6 và tầng 7 Rốt cuộc có gì đây nhanh chóng ghi nhớ bản ghi chép về vu tháp cao cấp trên phương tiêm bi của tầng thứ năm dương lăng rất là kích động rất là trông chờ vào hai tầng cuối cùng của vu tháp uy lực của vu thuật trên phương tiêm bi rất khủng khiếp sau khi nắm giữ thành thạo cái khác không nói nhưng ít nhất hắn tin tưởng giết chết thánh đường đại trưởng lão là trung vị thần chỉ cần bày mai phục lợi dụng ngũ hành độn thuật Trong nháy mắt giết chết đối phương cũng không phải không thể Vừa mới đột phá hồn vu đã cường đại như thế Nếu đột phá đến cao cấp hồn vu Thậm chí tu luyện đến cảnh giới vu thần Thực lực càng không thể nào tưởng tượng ra được Đến lúc đó, cho dù không có thần thú kim bằng điều Cũng có thể tự do qua lại giữa các vị diện Trở thành một gã vị diện lưu lãng giả trong truyền thuyết Sau khi đi ra vu tháp Nhìn không gian vu tháp rộng lớn, nhìn từng con ma thú quỷ mọc trên mặt đất, lại nhìn vu tháp thần bí, Dương Lăng rất tin tưởng vào tương lai, chính như hỏa thần lôi mông nói, một ngày nào đó, hắn sẽ mạnh hơn tất cả các cường giả đứng đầu Thái Luân Đại Lục này, đường xa mới biết ngựa hay, mặc dù rất tin tưởng vào tương lai, nhưng ngờ Dương Lăng cũng không suy nghĩ viển vông thiếu thực tế, rất rõ ràng thực lực hiện nay của mình. Sau khi rời khỏi không gian vu tháp Lấy ra đại vu thai Khoanh chân ngồi trên mặt dốc lòng tĩnh tu Nhanh chóng củng cố cảnh giới hồn vu và hạ vị thần Sau khi tiến dai Tốc độ hấp thu năng lượng của hắn càng nhanh hơn Sinh mệnh năng lượng đến từ đặc lạp tư rừng rậm Thiên địa linh khí trong trời đất Còn có năng lượng tinh tu Nhanh chóng hình thành một suối năng lượng rất lớn trên bầu trời duy xâm tòa thành Sau khi hấp thu rất nhiều năng lượng Vô lực càng lúc càng mênh mông, hồn tinh trong đầu càng lúc càng rõ ràng, trông rất sống động, giống hệt dương lăng, ẩn chứa linh hồn năng lượng khổng lồ, thần thức cũng tăng mạnh. Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết, thân thể từng bước được cường hóa, mặc dù tốc độ càng lúc càng chậm, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể tràn ngập lực lượng, gân mạch càng lúc càng cứng cỏi, to lớn, Tĩnh tu sau khi tiến dai, khiến dương lăng hoàn toàn tho án thai hoán cốt. nhanh chóng củng cố cảnh giới hạ vị thần thực lực một ngày đi ngàn dặm ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 496 chiêu hồn sau khi chính thức củng cố cảnh giới hồn vu và hạ vị thần dương lăng lại tiến vào trong không gian vu tháp không gian vu tháp càng lúc càng lớn hồ nước nhỏ sớm đã biến thành một đại dương mênh mông sinh mệnh cổ thụ trong đại dương cũng lớn thành một cây đại thụ che trời từ một cây non nho nhỏ tiến hóa thành chiến tranh cổ thụ có thể công kích các sinh vật đến gần hải đảo sau đó lại tiến dai từ chiến tranh cổ thụ thành trí tuệ cổ thụ rốt cuộc mỗi ngày đều có thể chảy ra một ít sinh mệnh nước suối huyết thiên sứ áo phỉ lệ á phát hiện ra sự biến hóa của sinh mệnh thụ miêu đầu tiên Dùng một cái bình thủy tinh đựng sinh mệnh nước suối mà cây này chảy ra Thấy Dương Lăng lập tức cầm sinh mệnh nước suối đến Đại nhân, thật là kỳ quái Từ sau khi người tiến giai đến thần giai Vật chất vị diện này của chúng ta xảy ra biến hóa rất lớn Sinh mệnh thụ miêu tiến hóa tới trí tuệ cổ thụ Mỗi ngày đều chảy ra không ít sinh mệnh nước suối quý giá Đối với biến hóa của không gian vu tháp Áo phỉ lệ á rất ngạc nhiên Làm một gã thiên sứ sáu cánh, nàng từng phủ xuống vô số vị diện.